Dạy con làm giàu tập 9 phần 3 Tạo ra vòng quay tiền mặt cho riêng bạn Chương 8 Những cơ hội làm ra tiền dành cho các bạn trẻ Đến đây, bạn có thể mạnh dạn nói rằng À, tôi đã hiểu thế nào là tài sản, tiêu sản và vòng quay tiền mặt Nhưng tôi là một người trẻ chưa có tài sản được ủy khác Làm cách nào đồng tiền chảy vào túi tôi đây? Làm việc để học, đừng làm việc vì tiền. Có rất nhiều cách để kiếm tiền, ngay cả khi bạn mới 16 tuổi hoặc nhỏ hơn nữa. Tôi dám chắc rằng bạn, vâng, bạn, có thể có một kỹ năng hoặc một dịch vụ mà người khác muốn và cần và sẵn lòng trả tiền cho bạn để đổi lấy điều đó. Nếu là một người phục vụ bạn hay tiếp tân không hấp dẫn bạn, tôi cũng không ngạc nhiên gì. Tôi đã học được từ người cha giàu, ông đã dạy tôi thay vì đi làm những công việc như vậy, thì hãy mở doanh nghiệp riêng cho mình. Bạn có thể đi giao báo, nhưng bạn có thể thực hiện việc này một cách mới mẻ hơn. Tập hợp những người bạn của bạn và biến chuyện giao báo thành việc làm ăn chung, mang tiền về cho tất cả các bạn, ngay cả khi bạn không làm việc gì cả. Thay vì dẫn chó của hàng xóm đi dạo. Bạn có thể biến nó thành dịch vụ dẫn chó đi dạo, thay vì trở thành người làm công, hãy là người chủ. Khi bạn đang điều hành chuyện kinh doanh riêng của mình, có nghĩa là bạn đang ngồi vào chiếc ghế của tài xế. Nếu bạn muốn một ngày nào đó mình trở thành chủ doanh nghiệp nhưng không đạt kết quả tốt đẹp ngay lúc cởi đầu, thì bán hàng là một kỹ năng rất quan trọng mà bạn có thể học trong lúc ấy, trong lúc chờ đợi. Tình tốt lành là bạn có thể có được kỹ năng bán hàng trong rất nhiều tình huống khác nhau, trong siêu thị, nhà hàng hay tiệm tạp hóa. Những bài học bạn học được trong lĩnh vực này có thể áp dụng được cho những ngành, những lĩnh vực khác. Vì vậy bạn đang làm việc trong tiệm giày, không có nghĩa là bạn chỉ biết về giày không thôi. Công việc nào thích hợp với bạn? Công việc nào sẽ là lý tưởng cho bạn? Ngay bây giờ, hãy dành vài phút để viết vào nhật ký người ta giàu, những hành nghề xuất hiện trong đầu bạn vào một cột. Cột kế bên, bạn ghi ra những công việc mà những người trẻ xung quanh bạn đang làm. Bạn có thể gặp những đường nối những mục này ở hai cột hay không? Chẳng hạn, bạn rất thích làm chủ cửa hàng thời trang một ngày nào đó. Tại sao bạn không bắt đầu bằng việc xin làm ở những cửa hiệu hay công ty thời trang? Để học hỏi về ngành này, khi suy nghĩ nơi bạn sẽ xin làm việc, thì hãy đến những mục tiêu của bạn trước tiên. Nếu bạn không thể vẽ được gạch nối nào giữa hai cột, hoặc sau khi bạn đã kẽ được rất nhiều những đường nối giữa hai cột, hãy làm thêm cột thứ ba. Đây là cột mà người ta giàu bảo tôi phải tập trung vào. Những cơ hội mà bạn có thể tạo ra cho chính bản thân mình. Có thể có những công việc bất thường mà bạn chưa nghe những người xung quanh bạn làm bao giờ, nhưng bạn tưởng tượng đó sẽ là cơ hội học tập rất tốt cho bạn, thì nó sẽ thu hút bạn. Chỉ vì bạn không biết những người ở độ tuổi của bạn làm những công việc đó, bạn lại không muốn khám phá sao? Dĩ nhiên, nếu bạn có được một công việc ở một cửa hàng quần áo hay băng đĩa thì thật là tuyệt không phải ai cũng có cơ hội như bạn đâu. Nhớ rằng, tôi đã không thích công việc chất hàng tự rinh kệ xuống, nhưng tôi vẫn làm vì tôi tin rằng mình sẽ học được cái gì đó từ người gia giàu. Vì vậy, tôi muốn nhắc lại rằng làm việc để học, đừng làm việc vì tiền. Làm việc là một sự trao đổi. Khi cha mẹ bảo tôi là họ không có tiền để lo cho tôi học đại học, Tôi bảo họ là tôi sẽ tìm cách để tự trang trải chuyện học hành của mình. Lúc đó tôi đã biết cách kiếm tiền cho riêng mình, nhưng không phải những đồng tiền tôi kiếm được giúp tôi hoàn thành chuyện học hành của mình. Chính những bài học tôi rút tỉa được từ chuyện kiếm tiền đã giúp tôi làm chuyện này. Lúc 9 tuổi, tôi đã học được một khái niệm rất quan trọng có thể giúp tôi sống tự lập được, tự trao đổi. Người cha giàu bảo tôi, con có thể có được bất cứ thứ gì con muốn, miễn là con sẵn lòng trao đổi một vài thứ có giá trị cho thứ con muốn. Tôi học được từ lời khuyên này là càng cho đi, tôi càng nhận lại được nhiều hơn. Bằng cách làm việc không được trả tiền công lúc 9 tuổi, tôi học được bài học trao đổi này. Tôi cho người cha giàu thấy rằng, Tôi sẵn sàng làm việc để đổi những kiến thức về tiền bạc ông dạy cho tôi. Để tạo ra sự trao đổi công bằng, bạn phải biết mỗi công việc mang lại lợi ích gì cho bạn. Bạn phải tìm kiếm cơ hội chứ không phải lương. Nếu bạn làm một công việc mà giá trị của nó chỉ là những đồng tiền mặt còn lại trong túi bạn sau khi bạn nhận lương, thì đó không phải là sự trao đổi có lợi. Làm việc vì đồng tiền đồng nghĩa với việc bạn đang cho đi một khối lượng thời gian của mình và thường nhận lại được một tố tiền tương đương hoặc ít hơn giá trị của thời gian bạn bỏ ra. Làm việc để học có nghĩa là thường nhận được một thứ có giá trị hơn thời gian bạn bỏ ra cùng với tiền mặt. Vậy cái nào tốt hơn cho bạn? Người cha giàu Hỏi và đáp Hỏi Làm gì nếu tôi muốn đi làm mà cha mẹ không đồng ý? Đáp. Giả sử bạn muốn tìm một công việc làm thêm sau giờ học, nhưng cha mẹ bạn chỉ đơn giản nói không. Hãy hỏi họ lý do. Nếu chỉ vì cha mẹ lo cho bạn không còn nhiều thời gian để tập trung cho việc học thì bạn cần xem liệu điều lo ngại của cha mẹ có đúng hay không. Mặt khác, nếu bạn thực sự muốn làm việc để học Và bạn có thể thuyết phục cha mẹ bạn về chuyện đó, họ sẽ xem xét lại ý kiến của mình. Hầu như cha mẹ nào cũng ủng hộ cố gắng học hỏi của con cái, hoặc bạn chứng minh cho cha mẹ thấy rằng bạn cam kết khởi sự kinh doanh riêng, hơn là đi làm thuê với đồng lương ít ỏi. Rất nhiều cha mẹ trước đây không ủng hộ giờ cũng có thể đổi ý. Làm thay đổi cách suy nghĩ chung của các vợ cha mẹ là dành hết thời gian cho việc học. Để được kiểm số cao hơn là sự chuẩn bị tốt nhất cho tương lai thì thật không dễ tí nào. Nhưng nếu cha mẹ bạn thấy bạn rất sáng tạo và có đầu óc kinh doanh, họ sẽ dễ dàng hiểu được động cơ và năng khiếu thực sự của bạn. Rất có khả năng là cha mẹ muốn nuôi dưỡng và kích lệ những phẩm chất này nơi bạn. Động não tìm ý tưởng kinh doanh Có rất nhiều bạn trẻ thậm chí không nhận ra là có khá nhiều công việc đang chờ đợi họ. Nếu bạn 13 hay nhỏ hơn, bạn có thể đi giữ trẻ, giao báo, làm việc bạc trong văn phòng của cha mẹ. 14 tuổi, bạn có thể làm việc trong văn phòng không phải của cha mẹ mình, một cửa hàng bán rau, bán lẻ, nhà hát, công viên, cây xăng, vân vân 16 tuổi, bạn có thể làm ở bất cứ nơi đâu. Trừ những công việc nguy hiểm như trữ và làm thuốc nổ, hay lái xe. Đến lúc bạn phải động não lại rồi, dưới đây là danh sách những công việc bạn có thể tự làm. Làm gia sư, dạy tin học cho mọi người, giữ trẻ cho những người hàng xóm, rửa xe, giao báo, làm vườn, may theo gia công, dịch vụ trang trí nhà cửa, theo mùa lễ hội làm thư ký riêng, đánh máy, tìm tài liệu vân vân, làm việc ở các sân tennis, hồ bơi vào mùa hè, vân vân. Đây chỉ là sự bắt đầu, bạn đang có những ý tưởng nào khác? Những thứ bạn không thể làm. Bạn lưu ý là có những công việc mà những người dưới 18 tuổi không làm được. Mỗi đất nước đều có những quy định riêng về độ tuổi làm việc và các công việc theo độ tuổi. Vì vậy, trước khi bắt đầu bất kỳ công việc gì, bạn cũng nên xem qua các quy định trên mạng của Bộ hay Sở Lao động Thương binh Xã hội. Tìm việc làm ở đâu? Khi bạn bắt đầu tìm việc, bạn có thể đang từng giờ từng phút trên con đường tìm kiếm cơ hội. Giả sử một ngày kia, Bạn đang đứng xếp hàng rất lâu chờ trả tiền ở một cửa hàng, đi tìm ông chủ và hỏi ông ta liệu cửa hàng có cần thêm người thu ngân nữa không? Những ông chủ thường thích tuyển những người có óc sáng tạo và có sáng kiến. Ai mà biết được, một ngày nào đó bạn đang kinh doanh công ty hay cửa hàng quần áo. Nhiều người đến với chuyện khởi nghiệp bằng cách học những nguyên tắc rất cơ bản. Dưới đây là những chỗ các bạn có thể tìm kiếm công việc, hỏi gia đình, bạn bè, hàng xóm và cha mẹ của bạn bạn, hỏi bất cứ người nào mà bạn quen biết, xem bản thông báo ở trường học của bạn. Đến những cửa hàng bạn hay mua sắm và hỏi xem người ta có đang cần người không, đến đoàn phường, những trung tâm hoạt động thanh niên. Tiếp tục những cuộc phỏng vấn tìm kiếm dữ liệu. Xem những trang web việc làm trên internet. Cần lưu ý rằng, càng hăm hở với việc tìm kiếm những cơ hội việc làm, bạn càng phải cẩn thận. Trao đổi với cha mẹ về những công việc mà bạn kiếm được và luôn chia sẻ với cha mẹ trên con đường làm việc. Và nhớ là, đừng làm những công việc mà chỉ mang lại tiền cho người khác. Liên quan đến chuyện lương bổng. Bạn nhớ là, dù bạn làm công việc gì đi nữa, thì đây là lần đầu tiên bạn được trả lương và bạn phải nợ thuế. Mỗi khoản tiền lương bạn kiếm được đều bị trừ đi một khoản để nợ thuế và bảo hiểm. Vì vậy nhớ rằng, nếu bạn thỏa thuận làm 10 giờ một tuần, giá mỗi giờ là 5 đô la, thì chắc chắn là bạn sẽ không mang được về nhà 50 đô la vào cuối tuần. Đến đây, chắc bạn đã hiểu tại sao nên làm việc để học, chứ không phải để kiếm tiền. Nếu bạn chỉ dựa vào tiền lương không thôi thì rất khó có được nhiều tiền như mong muốn. Nhưng ít nhất, lương cũng giúp cho vòng quay tiền mặt bạn vận hành. Hỏi một chuyên gia Tìm một người cố vấn Người già giàu là người cố vấn khi tôi trưởng thành. Cách tốt nhất để tìm được công việc làm là tìm cho riêng mình một cố vấn, người thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi. Hỏi xem Liệu bạn có thể tham gia vào công việc của họ đôi lần? Hãy làm người thực tập nội trú của họ. Cố vấn của bạn giống như huấn luyện viên một kèm một vậy. Một người có thể có mặt khi bạn có câu hỏi. Nếu bạn muốn xây dựng doanh nghiệp riêng cho mình, người cố vấn giúp chỉ ra cho bạn thấy loại hình kinh doanh nào là thích hợp nhất với bạn. Họ thậm chí còn giúp bạn tính toán chi phí và cả số tiền trả cho những người làm công. Tìm được mỗi người riêng cho bạn, người luôn truyền cảm hứng cho bạn là một điều tốt đẹp đối với bạn. Người cố vấn là người quan tâm đến bạn, họ sẽ đều đặn tham gia cùng bạn và đưa ra ý kiến phản hồi về những việc bạn đã làm. Đó có thể là một người bà con, anh hay chị của người bạn, một giáo viên chỉ cho bạn một tố sách để đọc trong một đề tài nào đó, hay một người mà bạn làm việc cho họ. Người hướng dẫn bạn làm việc chỉ đơn giản vì họ thấy tiềm năng thành công nơi bạn. Chưa từng có ai nói thành công dễ đến khi một thân một mình. Tìm người cố vấn hay bất cứ loại giúp đỡ nào, không có gì là xấu hổ cả. Thật vậy, có rất nhiều người nổi tiếng có những người cố vấn, không có những người mẫu tiêu biểu này để tin tưởng họ, thì có lẽ nhiều người trong số những người nổi tiếng này sẽ không đạt được thành tựu về của cải và danh tiếng như thế. Trong những ngày tiếp theo, hỏi những người lớn tuổi hơn xem họ có hay đã từng có người cố vấn không? Hỏi giáo viên, cha mẹ bạn hay người bà con? Hầu hết họ chắc sẽ kể cho bạn những câu chuyện rất hay về những người đã truyền cảm hứng cho họ ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Hỏi xem Họ đã gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với những người cố vấn này như thế nào, và xem xét liệu bạn có thể áp dụng những bài học này vào cuộc sống riêng của bạn không? Dạy con làm giàu tập 9, hết chương 8 Dạy con làm giàu tập 9, hết chương 8 Chương 9, Quản lý tài sản của bạn Những chú heo giữ tiền Đến đây, bạn đang làm việc, đang tìm việc, hay chỉ đang nghĩ về việc kiếm tiền. Khi bạn làm ra tiền, bạn sẽ cần đặt nó ở một nơi nào đó. Cất tiền dưới nệm như người ta làm trong phim hoạt hình và những bộ phim cũ có lẽ không phải là ý kiến hay. Nhưng bạn có nhớ tới những chú heo? Đối với trẻ em, những chú heo giữ tiền là cách tuyệt vời nhất để cất tiền. Bởi vì bạn thật sự có thể nhìn thấy tiền của mình phát triển. Bạn có thể nghĩ là những chú heo cũ kỹ trong tủ quần áo chỉ là trò trẻ con, nhưng bạn có lẽ khôn ngoan hơn nhiều trong chuyện để dành tiền lúc còn nhỏ hơn là bạn của bây giờ. Điều tôi học được từ người gia giàu là dù ở tuổi nào đi nữa, bạn cần có chú heo giữ tiền và không chỉ một chú. Người cha giàu khuyên tôi nên có 3 chú với những mục đích khác nhau. chúng heo thứ nhất, từ thiện. Một trong những điều thật sự tuyệt vời nhất trong việc giàu có là khả năng giúp đỡ những người khác. Nhiều năm qua, tôi chứng kiến nhiều người trong số những người giàu nhất thế giới cho đi tiền của họ. Để trở nên giàu có, chúng ta cần có khả năng cho đi để nhận về. Cho đi tiền của bạn là một trong những cách tốt nhất. Để giúp ngay những nơi gặp nhiều khó khăn trên thế giới, bạn sẽ có cảm giác tuyệt vời khi nhìn thấy một vấn nạn mà bạn biết mình có khả năng tặng tiền cho tổ chức hay nhóm người để giúp làm thế giới tốt đẹp hơn. Mua đồ cho bản thân là tuyệt vời, nhưng dành tiền để giúp những người khác là cảm giác vĩ đại nhất trên thế giới. Hãy thử đi, bạn sẽ biết sức mạnh thật sự của đồng tiền. Có nhiều cơ hội để làm từ thiện, bạn có thể tìm thấy những dịp để có thể làm từ thiện thông qua báo đài, truyền hình, internet, những người quan và những tổ chức mà bạn có thể gửi tiền đến. Khi nói đến chuyện làm từ thiện, cho cha mẹ bạn biết là bạn đang dự định làm gì. Chúng tôi thường thích tin là mọi người đều trung thực, nhưng vẫn có những người bất lương, giả vờ khuyên tiền làm từ thiện. Cốt chỉ để hưởng lợi cho bản thân, cha mẹ bạn giúp bạn xác định được tổ chức nào đáng tin cậy. Chú heo thứ hai, tiết kiệm Chú heo thứ hai của tôi dùng để cất tiền tiết kiệm. Người ta giàu nghĩ rằng có đủ tiền để chi tiêu cho một năm khá quan trọng. Ngày nay, công thức này khó theo nhưng ý tưởng này là có tiền dành dụng để trang trải cho những ngày túng quẩn. Chú heo này đại diện cho an toàn. Trong lúc có tiền bỏ vào chú heo này là quan trọng, nhưng bạn không cần thiết phải bỏ toàn bộ thu nhập sau chi phí vào chú heo này. Đây là lý do. Hầu hết tài khoản ngân hàng nào cũng mang lại cho bạn lãi suất hàng tháng. Đó là một cách nhằm khuyến khích bạn bỏ tiền vào ngân hàng. Vì vậy ngân hàng có thể sử dụng tiền của bạn. Có tiền bỏ vào ngân hàng hàng tháng là một điều thú vị. Như thế đó là một ma lực vậy, nhưng sự thật là lãi suất không nhiều, nơi bạn có thể thấy kết quả thật sự là bỏ tiền vào những tài sản của bạn. Một lần đến ngân hàng Một ngày nào đó, sau giờ học, bạn đến một ngân hàng gần nhà nhất. Đừng quên nói cho cha mẹ biết là bạn đang đi đâu đấy nhé, hay bạn có thể mời cha hoặc mẹ đi cùng. Tại ngân hàng, yêu cầu được gặp mặt người phụ trách khách hàng. Họ sẽ mô tả cho bạn những loại tiền gửi và lãi suất mới nhất của từng loại. Cho họ biết nhu cầu của bạn. Bạn có khoản tiền mà bạn muốn để qua một bên để sau này sử dụng không? Bạn cần có một tài khoản để có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào bạn cần. Có những loại tài khoản khác mà bạn cần. Bạn cũng có thể xin những brochure có tại ngân hàng và nghiên cứu các loại tài khoản khác nhau và cách mở. Tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau. Tài khoản nào cần cân bằng tối thiểu? Tài khoản nào có lãi suất cao nhất? Tài khoản nào cho phép bạn viết xét và rút tiền khi có yêu cầu? Chú heo thứ 3. Đầu tư Chú heo thứ ba là để đầu tư và đại diện cho liều lĩnh và học hỏi, mua và xây dựng tài sản. Lúc 9 tuổi, tôi dùng tiền đầu tư vào truyện tranh, và sau đó là tiền su phổ, cổ phần và bất động sản. Như bạn biết đó, chú heo thứ ba là thứ mà người cha giàu bảo tôi phải tập trung vào. Chú heo thứ hai là thứ mà nhiều người nghĩ là họ cần tập trung. Nhưng vì đầu tư mang lại nhiều tiền hơn những tài khoản ở ngân hàng, nên người cha giàu biết rằng chú heo thứ ba đáng được chú ý nhiều hơn để tạo ra của cải. Người cha giàu hỏi và đáp Hỏi Những chú heo giữ tiền chỉ dành cho trẻ con? Đáp Tôi thừa nhận rằng, ý tưởng về ba chú heo giữ tiền nghe có vẻ khá trẻ con. Nhưng nó thực sự rất hữu ích. Tôi vẫn còn giữ ba chú heo này. Chúng là vật nhắc nhở rất tốt. Giữ tiền trong những chú heo này thật sự là một ứng dụ cho những gì tiền bạn làm ra nếu bạn để tiết kiệm và đầu tư khôn ngoan. Tiền bạc phát triển Có tiền là một cơ hội tuyệt vời để làm những chuyện tốt nhất trên thế giới. Sự thông minh tài chính cho phép bạn làm việc hay không làm việc. Mua bất cứ thứ gì bạn muốn mà không quan tâm đến giá cả, hoặc làm từ thiện hay những chuyện quan trọng đối với bạn. Tiền mà không có sự thông minh tài chính là tiền sớm ra đi. Bạn sẽ làm gì nếu bạn có 1 triệu đô la? Cách đây mấy năm, trên truyền hình Mỹ có chương trình Nhà Triệu Phú. Mỗi chương trình được bắt đầu với một người đàn ông, tóa mặt tại nhà của một người nào đó cùng với một ngân phiếu, và cho các bạn thấy phản ứng của những con người khác nhau đối với việc nhận tiền. Thường những người tham lam, hay những người để cho cảm xúc quyết định cách xài tiền, sẽ mất tiền rất nhanh. Những người hiểu sức mạnh của tiền bạc tốt hơn, sẽ cho đi một cách không ích kỷ, hay sử dụng nó bằng cách chia nó vào những chú heo của bản thân. Nếu bạn là triệu phú Bạn sẽ cho ai trong cuộc đời bạn 1 triệu đô la? Bạn nghĩ họ sẽ phản ứng như thế nào? Bạn nghĩ họ sẽ dùng tiền đó như thế nào? Còn bạn, bạn sẽ xài số tiền đó ra sao? Bao nhiêu phần trăm bạn bỏ vào từng chút theo. Phát triển tiền của bạn Có lẽ hồi nhỏ bạn đã xem quá nhiều sách tranh, trong đó có hình ảnh một cậu bé hay cô bé. Cầm một phùng nước túi lên cây tiền. Tôi đoán được, đây là cách dễ dàng nhất để dạy cho trẻ em biết rằng, nếu chúng quan tâm đến tiền, nó sẽ phát triển. Nhưng quan tâm đến tiền của bạn có nghĩa là gì? Sau khi học được về ba chú heo giữ tiền, bạn có thể nghĩ rằng mọi chuyện nằm ở chỗ bạn ngồi trên đống tiền của mình. Điều buồn cười ở đây là gì? Tình tốt lành lạc. Là Bỏ tiền vào những chú heo này chỉ là một phần của công thức làm giàu. Những phần khác của công thức này có thể dường như đối nghịch hẳn. Đó là chuyện giữ cho tiền của bạn vận hành. Đó là phần tốt nhất. Niềm vui bắt đầu khi bạn có tiền trong cả ba chú heo. Lợi nhuận đầu tư, rồi. Người cha giàu thường nói, những người tiết kiệm là những người bị thua lỗ. Nói như thế không có nghĩa là ông bảo chúng tôi tiết kiệm là xấu. Ông muốn chúng tôi thấy được những giới hạn của việc tiết kiệm. Ví dụ, giả sử tôi quyết định mua tòa nhà chung cư và cho thuê các căn hộ trong đó. Tôi mua với giá 100.000 đô la và sử dụng 10.000 đô la tiền tiết kiệm để trả tiền mặt. Tôi đến ngân hàng để vay có thế chất, có nghĩa là tôi phải vay số tiền còn lại. 90.000 đô la từ ngân hàng để mua chung cư đó và trả số tiền vay cộng với lãi suất cho ngân hàng mỗi lần một ít, trong một khoảng thời gian đã thỏa thuận. Trong một năm, thu nhập tôi kiếm được từ những người thuê căn hộ, trừ đi tiền trả cho ngân hàng, thuế và những khoản tiền khác cho việc duy tu bảo trì, có khả năng là 10.000 đô la, bằng với số tiền mặt trả lúc ban đầu. Tôi sẽ lấy 10.000 đô la và mua những chung cư khác, nhà cửa, doanh nghiệp hay cổ phần. Như người cha giàu nói, tiền của ta đã quay trở về rất nhanh. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư là 100%. Tôi vẫn còn đang sở hữu chung cư, nhưng tôi đã không thu được tiền từ nó nữa. Bây giờ, tất cả nguồn thu nhập tôi nhận được cung cấp tỷ lệ nợ trên vốn không giới hạn. Nếu tôi đã giữ 10.000 đô la ban đầu trong tài khoản ngân hàng, số tiền đó sẽ đi vào một nơi hư không nào đó. Tự trả cho mình trước Hãy quay trở lại với ba chú heo giữ tiền. Trước đây, tôi đã lấy số tiền cần để mua chung cư từ chú heo thứ hai. Ngay khi tôi kiếm được tiền, nơi đầu tiên tôi đặt tiền mình vào là đặt trở lại chú heo thứ hai ý tưởng tự trả cho mình trước xuất phát từ một quyển sách do chó class viết tựa đề là người đàn ông giàu nhất ở Babylon. hãy nhìn vào báo cáo tài chính dưới đây đây là báo cáo tài chính của một người phụ nữ đã tự trả cho mình trước mỗi tháng cô bỏ tiền vào cột tài sản thu nhập trước khi cô ta trả tiền vay ngân hàng hàng tháng và tiền học phí ngay cả khi cô hơi thiếu hụt tiền Cô cũng trả cho mình trước. Cô không tiêu xài tiền tiết kiệm của mình, mặc dù đôi khi cô cũng bị thiếu tiền. Điều này làm cho cô thật sự nghĩ về cách để tạo nên sự khác biệt. Trong chương tiếp theo, tôi sẽ nói về nợ. Có thể bạn nghe rất nghịch tai, nhưng có một thứ như thế, nợ tốt. Bạn giàu chưa? Trong phần giới thiệu, Tôi đã yêu cầu bạn đặt một thẻ đánh dấu vào giữa quyển sách như là một cột mốc quan trọng trên con đường đến với sự giàu có bạn đã làm như thế nào rồi dành ít phút để viết vào nhật tiếng người cha giàu những ý nghĩ về những điều đã thay đổi cho đến thời điểm này bạn có cảm giác là mình tiêu xài ít hơn không Hay ít nhất bạn cũng đã nhận thấy được các tài tiền bạn có tự tin hơn với ý tưởng rằng Thay đổi cách bạn nghĩ về tiền bạc để đưa bạn đến con đường dẫn đến sự tự do tài chính. Dạy con làm giàu tập chính hết chương 9. Chương 10. Quản lý nợ Nợ tốt và nợ xấu. Có lẽ bạn đang tự hỏi tại sao quản lý nợ thay vì thoát khỏi nợ. Có thể là bài học quan trọng trong một cuốn sách viết về làm giàu. Trước đây, tôi có ý nghĩ là người giàu không hề biết đến nợ nần là gì, và những từ như giàu và nợ không thể nào đứng cùng một câu được, hay thậm chí trong cuộc đời của một người. Người già nghèo của tôi làm việc vất vả cả đời, cốt để thoát khỏi nợ nần. Người già giàu làm việc cực nhọc cả đời, chỉ để giống vào nợ. Ông nói, nếu con muốn giàu có, con phải phân biệt được nợ tốt và nợ xấu. Nền tảng thẻ tín dụng Khi bạn nhận món quà sinh nhật là một khoản tiền mặt, điều đầu tiên bạn làm là gì? Vội vã chạy đến cửa hàng và tiêu ngay số tiền đó. Điều này giống như một người nào đó bảo bạn đừng nghĩ tới từ con voi. có nhỉ? Tôi có cảm giác là ngay khi tôi bảo bạn đừng nghĩ đến từ đó thì từ đó đã nhảy ngay vào đầu bạn. Tôi biết rằng bảo ai đó đừng có xài tiền có thể gây ra một phản ứng tương tự. Nếu bạn không thể chống lại cám dỗ mua những vật trang trí bé nhỏ và gặp khó khăn trong việc giữ chặt tiền trong bóp thì mua thẻ tín dụng càng làm cho bạn gặp khó khăn hơn khi muốn sử dụng tiền mặt. Với tiền mặt Bạn thực sự nhìn thấy những hóa đơn, ở quầy tính tiền mặt, bạn phải móc tiền ra khỏi bớt, đếm, trả cho những món hàng, và nhận lại tiền thối. Với thẻ tín dụng, bạn chỉ có mỗi việc là lấy ra tấm nhựa, đưa cho thu ngân hay người đứng sau quầy hàng, hay bất cứ ai mà bạn có thể cho quét qua máy, và ký tên. Thế thôi, thủ tục quá đơn giản, bạn khó lòng biết được bạn đang trả cho cái gì. Và điều đó có thể rất nguy hiểm. Đường xoắn ốc đi xuống Sở hữu thẻ tín dụng có thể gây rắc rối cho bạn. Đây là cách vận hành của thẻ tín dụng. Bạn nhận được một lá thư, trong đó người ta gửi cho bạn một thẻ tín dụng, với lãi suất ban đầu khá thấp. Với tấm thẻ nhựa kỳ diệu này, bạn có thể mua được nhiều thứ bằng tiền mà bạn thật sự không có. Bạn mua bất cứ thứ gì bạn thích, sở hữu một thẻ tín dụng giống như có một tấm xét ký sẵn, cho đến khi hóa đơn được gửi tới. Thật đáng ngạc nhiên là những cuộc mua sắm của bạn đã nhanh chóng được đưa vào báo cáo hóa đơn, và rằng danh sách rất rõ ràng ngày giờ, số lượng của từng cuộc mua sắm, và đây chính là nơi rắc rối bắt đầu tăng liên tục. Tờ báo cáo thẻ tín dụng có vì thời hạn chót bạn phải thanh toán và số tiền nợ. Nó không chỉ cung cấp số tiền nợ tổng cộng mà còn số tiền phải trả tối thiểu. Ừm, uhm, 10 đô la, dù như bạn nghĩ chẳng thấm thác vào đâu. Tôi sẽ chỉ trả mức tối thiểu cho đến khi thanh toán xong những cuộc mua sắm của mình. Nếu bạn trả hết nợ bằng cách dùng quyền chọn thanh toán tối thiểu, điều rất có thể xảy ra. Là bất cứ thứ gì bạn mua đều đã bị hư hỏng hay lỗi thời rất lâu trước khi chúng được thanh toán xong. Trả số nợ tối thiểu trên bảng cân đối thường có nghĩa là bạn phải trả cái giá của mức lãi suất cực cao. Nếu bạn không biết, tôi nhắc bạn, chính tỷ lệ phần trăm trong tổng số nợ rất lớn của bạn được cộng thêm vào hóa đơn hàng tháng của bạn. Vì thế mỗi hóa đơn của bạn tăng lên trong khi bạn thậm chí không mua gì cả. Điều này còn tệ hơn là xài tiền vào tiêu sản. Nó gần giống như thể là bạn đang dội nước để tiền trô tuột vào bồn cầu. Lấy ví dụ, bạn mua một chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng giá 2.000 đô la, và bạn thanh toán hết bằng cách dùng thanh toán tối thiểu. Bạn có thể mất 30 năm để trả xong chiếc tivi, Nếu lãi xuất thẻ của bạn là 18%. Nắm quyền kiểm soát hóa đơn thẻ tín dụng của bạn trước khi chúng vượt quá tầm kiểm soát. Bạn càng già, càng khó kiểm soát được nó. Bắt đầu thực hiện những kỷ luật ngay từ hôm nay. Lần sau, bạn và những người bạn của bạn có lang thang ở khu mua sắm. Chỉ nên nhìn thôi nhé. Thay vì tung tiền hoang phí vào những vật trang trí bé nhỏ. Để rồi vài tháng sau, thấy chúng đã lỗi thời và nếu bạn mua bằng thẻ tín dụng thì cố gắng khi hóa đơn đến nên thanh toán hết một lần. Thẻ tín dụng có thể là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của bạn, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Thực vậy, nếu bạn dùng thẻ tín dụng một cách khôn ngoan, nghĩa là bạn thanh toán hóa đơn đúng hạn, bạn sẽ có một cơ hội tuyệt vời để thiết lập nên một sự đánh giá tín nhiệm tốt. Điều này sẽ rất thuận lợi cho bạn khi sau này bạn muốn vay tiền mua tài sản để tạo ra nguồn thu nhập thụ động, như mua bất động sản, một loại tài sản sản sinh thu nhập. Thẻ tín dụng cũng giúp bạn theo dõi cách sử dụng tiền của mình. Mỗi lúc một đô la Thường khi nói chuyện trước đám đông, tôi bảo người ta khi mỗi đô la đến với họ, Họ có quyền năng để quyết định định mệnh của họ. Bạn cũng vậy, bạn sẽ giàu hay nghèo trong cuộc đời mình. Xài đồng đô la đó một cách ngu dốt, và bạn đã chọn trở thành nghèo nàn Sử dụng tiền đó để mua tiêu sản không biết bao nhiêu lần, và bạn sẽ luôn là những người trung lưu. Học cách để có tài sản, và bạn đang chọn lựa của cải là mục tiêu và tương lai của bạn. Chọn lựa là quyền của bạn, mỗi ngày với mỗi đô la bạn nhận và mỗi đô la bạn sử dụng. Đây là một trách nhiệm đáng sợ và nó mang lại một cảm giác quyền lực. Tương lai tài chính của bạn là trong tay bạn. Dạy con làm giàu tập chính, hết chương 10 Kết luận, bước khởi đầu thuận lợi trên con đường tài chính của bạn. Vào năm 1990, người bạn tốt nhất của tôi, Mark, tiếp quản đế chế của cha anh ấy, và thật vậy, anh ấy đang làm công việc thậm chí còn tốt hơn cả cha mình. Giờ đây, anh ta đang chuẩn bị cho con anh ta kế vị vị trí của anh, giống như khách cha anh đã chuẩn bị cho chúng tôi. Bởi vì anh vẫn kiên trì làm việc để học, bắt đầu từ lúc 9 tuổi, Mark đã có được sự thông minh tài chính. Anh ấy là loại người tạo ra may mắn riêng cho bản thân và tự làm ra tiền cho mình. Anh đón nhận những gì cuộc đời ban tặng và làm cho nó tốt hơn. Tôi nghỉ hưu năm 1994, ở tuổi 47, và vợ tôi, Kim, lúc đó 37 tuổi. Về hưu không có nghĩa là không còn làm việc nữa. Chúng tôi có thể chọn lựa làm việc hay không, và sức khỏe của chúng tôi phát triển một cách tự nhiên. Những tài sản của chúng tôi cũng tự phát triển, nó giống như chúng tôi đã trồng cây tiền. Nhiều năm qua chúng tôi tưới nước, chăm sóc nó, và rồi nó đã không cần đến chúng tôi nữa. Rễ của nó đã ăn đủ sâu, bây giờ cái cây đang cung cấp cho chúng tôi bóng nát để thụ hưởng. Hồi đó còn nhỏ, không phải lúc nào tôi cũng hiểu hết những gì người cha giàu nói, như với những người thầy vĩ đại của tôi. Những lời của người cha giàu tiếp tục dạy dỗ tôi trong nhiều năm, những lời khuyên và bài học của ông vẫn sống cùng tôi ngày nay. Chọn lựa khôn ngoan Tôi chỉ có một lời khuyên cuối cùng cho bạn ngay bây giờ. Chọn bạn và người cố vấn cho bạn một cách khôn ngoan. Cẩn thận với người mà bạn xin lời khuyên. Nếu bạn muốn đến một nơi nào đó, tốt nhất là nên tìm người ở chỗ đó. Chẳng hạn nếu năm sau bạn quyết định leo núi Everest rõ ràng là bạn nên tìm lời khuyên từ những người đã leo núi này rồi Tuy nhiên khi nói chuyện leo lên những ngọn núi tài chính hầu như mọi người lại đi hỏi ý kiến của những người bị kẹt trong những đầm lầy tài chính người cha giàu động viên tôi là lúc nào cũng phải có một phún luyện viên hoặc một cố vấn ông không ngừng nói nhữngng đội bóng chuyên nghiệp có huốnuyện viên, Những đội bóng nghiệp dư không có. Ví dụ, tôi chơi golf và theo bài học này, nhưng tôi không có một huấn luyện tiên toàn thời gian. Có lẽ điều này giải thích tại sao tôi phải bỏ tiền ra để chơi golf mà không phải là nhận được tiền từ việc chơi. Tuy nhiên, khi nói đến những trò chơi kinh doanh và đầu tư, tôi có một vài huấn luyện viên Tại sao tôi có họ? Tôi có những huấn luyện tiên này. Bởi vì tôi được trả tiền để chơi những trò chơi này. Vì vậy, bạn hãy chọn cố vấn cho mình một cách vôn ngoan. Đó là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Một trong những điều quan trọng khác mà bạn có thể làm là chọn bạn một cách vôn ngoan. Những người mà bạn dành thời gian với họ là tương lai của bạn. Lấy nhật ký người cha giàu ra và viết xuống tên của sáu người bạn mà bạn dành thời gian cho họ nhiều nhất. Nhớ là những người bạn dành thời gian với họ nhiều nhất, chứ không phải những người theo mối quan hệ. Đừng đọc phần tiếp theo cho đến khi bạn viết đủ 6 tên. Cách đây 15 năm, trong một cuộc hội thảo, người hướng dẫn cũng yêu cầu chúng tôi làm tương tự như vậy. Tôi đã viết xuống 6 tên. Ông ấy bảo chúng tôi, hãy nhìn vào sáu tên đó, rồi ông thông báo. Các bạn đang nhìn ở tương lai của mình, sáu người mà bạn dành nhiều thời gian với họ nhất, chính là tương lai của các bạn. Sáu người mà bạn dành nhiều thời gian nhất với họ, có thể không nhất thiết lúc nào cũng phải là những người bạn của bạn. Đó có thể là thầy cô giáo, người trong gia đình, hay thành viên của một tổ chức nào đó. Danh sách của tôi bộc lộ ra khá nhiều điều khi tôi bắt đầu nhìn bên dưới bề mặt. Tôi nhìn thấu bên trong tôi, có điều tôi thích và có cái tôi chẳng thích tí nào. Người hướng dẫn yêu cầu chúng tôi đi khắp phòng để trao đổi danh sách đó với những người khác. Càng thảo luận nhiều với những người khác, tôi càng lắng nghe họ nhiều hơn, và tôi càng nhận thấy tôi cần phải thay đổi. Thật vậy, Bài tập này chẳng ảnh hưởng gì đến những người bạn dành thời gian với họ, nhưng nó có ảnh hưởng đến nơi bạn sắp đến, và những gì bạn sắp làm trong cuộc sống. 15 năm sau đó, tôi đã làm lại bài tập này. Những người tôi dành thời gian nhiều nhất trước đây, tất cả đều đổi khác, ngoại trừ một người. 5 người trong danh sách cũ giờ vẫn là những người bạn thân thiết, nhưng chúng tôi ít chậm nhau. Họ là những con người tuyệt vời và họ hạnh phúc với cuộc sống của họ. Thay đổi của tôi chỉ tác động đến tôi. Tôi muốn thay đổi tương lai của mình. Để thay đổi tương lai một cách thành công, tôi phải thay đổi suy nghĩ trước tiên. Và kết quả là thay đổi những người tôi dành thời gian với họ. Chọn để dành thời gian cho những người hiểu và đánh giá cao tầm nhìn và mục tiêu của bạn. Hay lý tưởng hơn. Chọn những người chia sẻ với bạn những điều đó. Điều tôi học được từ hai người cha. Cả hai người cha của tôi là những người tốt bụng. Cả hai đều có thói quen cho đi trước. Vậy là một trong những cách của họ để cho đi. Họ càng cho đi, họ càng nhận lại được nhiều hơn. Ở một phương diện nào đó, tôi trở thành cả hai người cha khi trưởng thành. Một phần của tôi là nhà tư bản, người rất thích trò chơi tiền bạc và làm ra tiền. Một phần khác của tôi là một người thầy có trách nhiệm với xã hội, người quan tâm sâu sắc đến khoảng cách khá xa giữa người giàu và người nghèo. Một nền tảng vững chắc Cả Mike và tôi đều nhận được một nền tảng kiến thức vững chắc. Chúng tôi nhận ra rằng tài sản quý giá nhất của chúng tôi là cái đầu. Nếu trí ốc được tràn luyện để nhìn ra cơ hội, thì nó có thể tạo ra củ cải lớn chỉ trong thời gian ngắn. Mike và tôi đã học bài học này lúc còn bé. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành, nhưng chúng tôi vẫn đang xây dựng cuộc sống của mình trên nền tảng vững chắc. Tôi vẫn còn đang áp dụng những điều người cha giàu dạy. Đó là điều tôi mong muốn cuốn sách này mang lại cho các bạn. Tôi hy vọng rằng tôi là người thầy tốt cho các bạn cũng như người cha giàu đã là người thầy của tôi vậy. Tôi hy vọng, với kiến thức tài chính khá lớn này, bạn có thể chọn chính xác điều bạn muốn làm trong cuộc đời mình. Với kiến thức để chăm sóc bản thân về mặt tài chính, bạn cũng có thể chăm sóc những người khác, cho dù đó là bỏ tiền ra làm từ thiện, hay có thể cho bạn bè, hay những thành viên trong gia đình những thứ họ muốn và cần mà không hề lo lắng. Điều này sẽ giúp bạn sống một cuộc sống trọn vẹn và giàu có hơn. Cảm ơn các bạn đã đọc quyển sách này. Robert Kiyosaki Thư của Sharon Letcher Bạn là người tuyệt vời. Bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn. Bây giờ bạn có những công cụ cơ bản về kiến thức tài chính. Bạn có những chọn lựa thật sự về tương lai tài chính của bạn. Tôi muốn hỏi bạn một câu. Bạn sẽ làm gì với khởi đầu thuận lợi về tài chính của bạn? Tôi rất muốn biết điều đó. Tôi muốn bạn viết và kể cho tôi nghe về những ước mơ của bạn. Robert và tôi đưa ra cho bạn một thử thách. Chúng tôi muốn yêu cầu bạn hãy phấn đấu và trưởng thành và tìm những cơ hội để tạo ra của cải bằng những cách sáng tạo và hấp dẫn. Và bạn hãy kể cho tôi nghe. Trên suốt quyển sách này, chúng ta đã trải qua một chuyến đi cùng với nhau. Bạn đã đọc quyển sách này, bạn đã lên trang web của chúng tôi và tôi hy vọng bạn cũng có dịp chơi những trò chơi của chúng tôi. Tôi muốn biết thêm hướng đi hành trình của bạn sắp tới. Cảm ơn và tôi mong chờ thư của bạn. thư về cho chúng tôi theo địa chỉ: chim@brechat.com. Dạy con làm giàu tập chính, hết.